Trường 495 Bán thành phẩm Nghe tiếng cười vàng phía dưới quảng trường Sắc mặt hàn nhàn rõ ràng khó nhìn hơn nhiều Một tiếng hừ lộ ý đè lén trong ít hầu Chuyển ra Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào kim sắc hỏa diệm Vẫn bốc lên như cũ Bàn tay rất nhanh lại lắm dược liệu trên thạch thai Sau đó ném mạnh trong dược định Lúc này đây hàn nhàn rõ ràng so với lúc trước càng thêm ngưng thần Thế nhưng đồng dạng Tâm tỉnh tựa hổ cũng là bởi vì lần đầu tiên thất bại mà có hơi bà động Mặt khác từ bên, bên kia bây giờ đã hoàn toàn nhắm mắt Không mảnh may vì hành động của hàn nhàn mới có lực Nhìn thấy tư thái quỷ dị như vậy Của hắn Đám đông dưới quảng trường không khỏi có chút kinh ngạc Bên trong quảng trường Dược tài trên thạch thai bị hàn nhàn từng gốc một bỏ vào trong dược địch Mà lúc này đây hắn rõ ràng càng tiến xa hơn so với lúc trước Dưới sự bình tĩnh trong thời gian 5 phút ngắn ngủi Liền tinh luyện hơn 20 loại dược liệu Nhìn thấy trạng thái lần này của hắn Thế mà lại tốt như vậy Mấy cái thành viên dược bang đến trợ uy cho hắn Bên kia không khỏi hô hào ủng hộ Hàn nhàn này không hổ là tứ phẩm luyện dược sư, đích thực có chút căn cơ. Tiếng tiêu viêm này suốt cuộc đang làm gì thế nhỉ? Nhìn hàn nhàn bên kia tinh luyện tài liệu đã muốn vượt qua lần đầu tiêm của tiêu viêm. Hổ ra không khỏi khẽ nhíu mày, thập giọng, nói, trong thanh âm hơi có chút lo lắng. Vân Nhi khẽ gật đầu, mắt nhìn tiêu viêm đang nhắm mắt nhẹ giọng nói, không vội, thời gian vẫn còn hơn nữa tiêu viêm ca ca còn có hai lần cơ hội bất quá tuy nói như thế trong lòng của làng thoáng có chút lò âu về mặt luyện dược sư vân nhi hiểu biết không sâu cho nên không thể nào bảo trì cái loại tín tâm lồng nhiệt bình thường đối với tiêu viêm dưới tốc độ luyện chế càng lúc càng nhanh của hàn ngàn nguyên bản tiếng cười giữa sân đã hoàn toàn mất đi bất quá bất đồng với những họ viên này một ít trưởng lão ánh mắt độc đáo một hồi trầm ngâm cũng khẽ lắc đầu luyện đàn cũng không phải chú ý tốc độ mà cần là một trái tim không bị ngoại vật tác động hàn nhàn trong lòng bởi vì tất bại lúc trước mà tâm cảnh dao động mặc dù hiện tại xu thế có tốt nhưng có lẽ không thể kéo dài trên đài hét trưởng lão hai tay buông lỏng phía sau nhìn hàn nhàn cực kỳ bận rộn kia hơi cao mày trong lòng gấp trọng thở dài điều mấy tiêu viêm là vô cùng tốt, mà hàn nhàn cũng đã rơi xuống tiểu thừa, không hộ là người đại trưởng lão điểm danh yêu cầu cần triệu cố tuổi tác như thế mà tâm cảnh định lực tiềm lực đích xác bấp phàm, ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm đang nhắm mắt, hắc trưởng lão có thể từ trong tiếng hít thở nghe khang binh thành cảm giác được thất bại lúc trước chưa làm tâm tình khoán nửa phần giao động. Thanh âm chậm thấp, đột nhiên vang lên trên quảng trường và nghe thanh âm này, trong lòng mọi người liền mạnh mẽ chậm xuống Ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, liền thấy hàn nhàn sắc mặt tái nhợt thân hình lùng này sắp đổ, lập tức một mạch thở dài vang lên Không nghĩ tới, thoạt nhìn việc luyện chế cực kỳ thuận lợi Thế nhưng vẫn như cũ xuất hiện sai lầm Như thế nào lại có thể thất bại một lần nữa? Hàn nhàn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt cao nhìn chậm chậm vào dược tình Trong miệng không ngừng lập bẩm, bục trước hắn đã đem toàn bộ dược liệu cần thiết. Để luyện thành công, chỉ cần cẩn thận dung hợp là được. Nhưng đến thời điểm đó, tâm tình thoáng bà động một chút, áp lực hỏa diễm liền bộc phát một trận nhiệt độc cao. Đem dược tài tinh túy, tân tân khổ khổ để luyện, đều thiêu thành cho tàn, làm cho hàn nhàn có thể không chịu đả kích được. Trong miệng không ngừng thì thào, liên tiếp hai lần thất bại, hơn nữa là đang trước mặt công chúng, làm cho sắc mặt tái nhợt của Hàn Nhàn dần nhiều hơn một chút xanh đen. Vùm. Ngay tại thời điểm Hàn Nhàn còn đang đắm mình trong thất bại, bên kia bỗng nhiên thanh âm hơi bật ra dài vang lên. Hắn nghiêng đầu vừa thấy Tiêu Viêm bên kia nguyên này nhắm mắt gần 10 phút, lúc này mở mắt, hơn nữa vặt lường một cái bộ dáng giống như mới tỉnh ngủ. Nhận thấy Tiêu Viêm từ trong trạng thái nhắm mắt tỉnh lại huyền nhì nhẹ nhõng thở dài một hơi trên khuôn mặt mỉm cười hiện tại của tiêu viêm bọn họ mặc dù không biết xác thực chuyện gì xảy ra nhưng lại cảm giác được tiêu viêm hiện tại tựa hồ cùng lúc trước có chút khác nhau mặc dù cảm giác như thế nhưng lại không nói lên lời sự biến hóa này rốt cuộc là cái gì có chút huyền dị mà hách trưởng lão trên đài nhìn thấy khí chất của tiêu viêm như vậy cũng không nhịn được ngạc nhiên chợt một quang không thành sắc cùng với một quang chỗ vải bão gia hỏa đang ẩn dấu rào nhau một lượt. Đều là từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một chút kinh ngạc, chứ không nói đến cuối cùng Tiêu Viêm có luyện chế thành công hay không, đã có tâm cảnh cổ tỉnh bất ba này nên đủ cho hắn thu hoạch không ít. Nhìn Tiêu Viêm lại bắt đầu luyện chế, hạt nhàn nhìn một phần tài liệu cuối cùng còn trên thạch thai, Tay vượt tới, bỗng nhiên dừng lại một chút, chờ thu về. Một lần cơ hội cuối cùng này không thể tùy tiện lãng phí như vậy. Trong động tác ngừng tay, Hàn Nhàn lại một lửa đem ánh mắt hướng tới tiêu viêm. Trong lòng nghĩ, đến ra hỏa vợ úp vĩnh. Tin ta đi, người khẳng định sẽ thất bại mà thôi. Có lẽ lời nguyền rủa của Hàn Nhàn có hiệu quả nhất định. Ngay lúc tiêu viêm đem vài loại dược liệu cuối cùng ném trong dược định, tình tí từ mấy chục loại dược tài ngưng tụ một đám đích dịch màu đỏ bỗng nhiên kịch đến quách cuồng chật trong giấy lát bộc phát ra trùng kích lực mạnh mẽ ầm một tiếng lập tức đem lấp dực địch bắn lên trên trời mà theo lắp địch bay lên dực địch bên trong vùng vẫy ra ngoài cuối cùng rơi trên mặt đất ôi trong quảng trường mọi người nhìn động tĩnh bên này của tiêu viêm đều không khỏi há to miệng Cuối cùng lại một lần nữa phát ra âm thanh tiếc hận Hắc hắc Nhìn thấy tiêu viêm luyện chế thất bại Hàn nhạt lúc này mới nhẹ nhộng thở Dài một hơi cười cười Quay đầu đem ánh mắt hướng về phần dược liệu cuối cùng trên thạch thai Trong lòng nói Xem ra lần này long lực đát Đều không thể luyện chế ra Ta cũng không cần tính toán luyện chế thành công Chỉ cần luyện chế ra thất bại phẩm Vậy tốt hơn là tiêu viêm Vậy là được rồi Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy Hẳn nhạt lại một lần nữa nhóm lửa Sau đó bắt đầu luyện chế lần cuối bất quá luyện đàn mà ông Cái loại tâm cảnh luyện chế thất bại này Còn có thể luyện chế chân chính Đang dược sao Tiêu viêm cũng không để ý Thay ngầm tiếc hận bên dưới Thầm xuất thủ trưởng Một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất ra Đem dược đỉnh sắp rơi xuống đất hút về Sau đó nhẹ nhàng che lên trên dược đỉnh Con người đen nhánh hơi thoát ra phản xạ Hỏa diệm thanh sắc Thì ra là thế Ánh mắt nhìn chầm chầm vào ngọn lửa Màu xanh bốc lên Tiêu hiểm bỗng nhẹ nhàng cười Trải qua hai lần thất bại Thế nhưng hắn lại mơ hồ nắm giữ được một ít huyền diệu Trong long lực đan này Vì vậy, vậy lúc này đây Hắn lại tiếp tục không chút trần chờ nghỉ ngơi Tay phải điều khiển ngọn lửa trong sự định Tay trái chập rãi di động trên tạch đài Đột nhiên bàn tay run lên Ngay sau đó cánh tay hóa thành Từng đạo tàn ảnh Mà theo tàn ảnh xuất hiện Từng gốc từng gốc tài khí thế giống như là đầu đuôi lối tiếp, quần cuộn không ngừng ném trong rực đỉnh. Tốc độ như vậy, cơ hồ sau lần luyện chế đầu tiên còn muốn mạnh hơn vài phần. Mà nhìn thấy tốc độ luyện chế kinh khủng như thế của tiêu viêm, người trong quảng trường có chút trực mắt há mồm. Ngay cả lúc trước luyện chế thật cẩn thận mà còn thất bại, lần này còn dám làm nhanh như vậy. Tên kia tính hủy thuốc pháp bính hay sao? Đám người huần nhi cũng đồng thời bị hành động của tiêu viêm làm cho cả kinh. Hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể duy trì yên lặng không dám lên tiếng quấy dậy. dưới tất cả ánh mắt chú ý, hai người trên quảng trường hết sức chăm chú, đều bắt đầu lần luyện chế cuối cùng, và giờ tài trên thạch thai cũng bắt đầu ít dần đi. Thời gian lặng yên chạy xuôi qua khẽ tay, thời gian 10 phút ngắn ngủi, trong mắt mọi người thật dài lúc này trong quảng trường một xanh một vàng tưỡng sắc quả diện riêng rẽ bốc đến đám người khuẩn nhì gắt cao nhìn chầm chầm vào tiêu viêm trong lúc lòng bàn tay nắm chặt bất trí vết giác ướt đẫm mở mồ hôi hiện tại thời điểm mắt bọn họ nhìn câu chớp một cỗ dược hương nhàn nhạt bỗng nhiên tỏa khắp quảng trường lập tức mọi người ngẩn ra nhìn sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn nơi rực hương chuyển đến, chuyển rời trong rực đỉnh trước mặt hàn nhàn Rực hương đồng dạng đem tầm mắt khác Trong quảng trường lối kéo đến Trong nhất thời Từng đạo ánh mắt kinh ngạc đều tập trung trên người hàn nhàn Hắn tự hồ sắp luyện chế thành công hay sao hắc trưởng lão hít nhỏ mắt Một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu Tình kia thế mà tự động bỏ đi cơ hội luyện chế đan dược thành công Ngược lại đối lùi muốn luyện chế một cái loại tất bại phẩm Hắn hiểu được suy nghĩ hàn nhàn Chỉ sợ tiết này cho rằng tiêu viêm không thể luyện chế thành công lòng lực đan thành ra, nếu mọi người đều không luyện chế đàn dược thành công, vậy coi như ai luyện chế thất bại. Phật xuất sắc hơn, loại tư tưởng này thực khiến cho người ta không nói lên lời. tình tình hai ba phút đồng hồ trôi qua, bàn tay hạt nhạt mạnh mẽ vung lên. Nắm dược đỉnh, tự động mở ra, một vật nhàn sắc loang lổ hơn nữa hình dạng có chút giống đàn dược từ trong dược đỉnh bay ra, chẳng bị hắn chụp trong tay... Cuối đầu nhìn đang dược không chỉ loang lộ, không tỷ lệ, hơn nữa hình dạng bất quy tắc. Da mặt hàn nhàn cũng không nhịn được hơi hồng, bất quá. Khi nghĩ đến một bản thành phẩm trung quy vẫn hoàn mỹ hơn so với thất bại, hắn lúc này mới dễ chịu hơn một chút, bước nhanh ra khỏi thạch thai, đưa cái đàn dược trong tay cho hắc trưởng lão. chấp nhận đàn dược trong tay hàn nhàn, khách trưởng lão có chút dở khóc dở cười. Thứ này mà cũng gọi là đan dược từ dài một hơi, hách trưởng áo tiện tay lắm lấy ta dược, cũng không hề để ý hàn nhàn mà đem ánh mắt ném về phía thân tiêu viêm, đang chăm chú nhìn vào rừng đỉnh. Sau một lúc, ông đột nhiên đem ánh mắt nhìn hàn nhàn bên cạnh một cái thản nhiên nói, chỉ sợ lần này tiêu viêm lại thắng ngươi rồi. Nghe vậy hàn nhàn sắc mặt có chút khó coi lướt qua, ánh mắt gắt cao nhìn chăm chăm vào tiêu viêm, cười lại nói, vậy cũng không nhất định. Trường 496 May mắn không làm nhục mạnh Theo việc luyện chế của hàn nhạn kết thúc Bên trong quảng trường cũng không khỏi Hơi vàng lên một chút bản tán khe khẽ Tên kia luyện chế thành công sao Ngô Hạo mặc dù đối với Chiến đấu cực kỳ ham tích Nhưng luyện đàn kia cũng là Rốt đặc cán mai Nhìn thấy hàn nhạn kia rời khỏi thạch tai, lần nữa đem đàn dược cầm trong tay Giao cho hách trưởng lão Lập tức đôi mày không khỏi Nhanh chóng nhíu lại không đâu. nghe nói ngũ phẩm đan dược hình thành sẽ có thêm một ít dị tượng. nhưng lúc lẫy ngoài trừ một trận dược hương bình thường vẫn chưa xuất hiện điểm dị tượng. hơn nữa nhìn sát mặc hách trưởng lão biểu tình tựa hồ không giống như là nhìn thấy ngũ phẩm đan dược toát ra huân nhi suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. nghe được phân tích của huân nhi đám người ngô hạ bên kia khẽ gật đầu ngẩng đầu để ánh mắt chuyển hướng đến tiêu viêm vẫn hết sức chăm chú trong luyện chế như cũ, thấp giọng nói. Nhưng cho dù Hàn Nhàn không luyện chế thành công đi nữa, tốt xấu gì cũng rào ra một phần gì đó, nếu tiêu viêm vẫn hai tay chống chơn, giống hai lần trước. Như vậy, cuối cùng hai người đều đã luyện chế không thành công và thắng lợi vẫn là trên đầu Hàn Nhàn thôi. Vậy lần tới, tiêu viêm cá ca có thể luyện chế thành công. Huần nhì cười khổ một tiếng, thấy khắc này là cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Dưới sự chú thị của tất cả mục quang giáng quắc trong quảng trường, tiêu viêm giống như không nghe thấy, đôi mắt trong chú nhìn vào trong dược định. Phía trên ngọn lửa màu xanh hờ hực kia, một đoàn dược dịch tinh thuần, lớn màu đỏ đang cấp tốc quanh cuộng. Cho dù cách xa dực đỉnh thần dây, linh hồn lực lượng tiêu viêm vẫn có thể kéo dài bên trong đỉnh. Cảm giác được rõ đoàn dược dịch này trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tình luyện sắp hoàn thành Kế tiếp liền là dung hợp, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào dược dịch màu đỏ bốc lên, tiêu viêm trong lòng nhẹ lỉ lon. Lần trước thất bại bức này, cho đến lần này tiêu viêm đã rõ ràng nguyên nhân thất bại. Binh hồn lực lượng chia làm hai luồng, đều dùng mãnh tiến trong dược tỉnh. Một luồng cắt cao áp chế họa diễm, mặt khác một luồng như chớp đem dược dịch bao quây bên trong. Sau đó trong giấy lát bộc phát ra lực áp suất cực kỳ cường đại. Giống như cảm nhận được lực lượng áp suốt đến từ xung quanh Giật dịch màu đỏ Mẫu nhiên kịch liệt dao động Và theo mỗi lần dao động của nó Lại có một lượng sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ Trong đó mà bão xuất ra Cuối cùng Chỗ linh hồn lực lượng hình thành bàn tay to Vô hình chạm vô nhau Ta Trên thành thai giật đỉnh khẽ run lên Một tiếng và chạm thanh thúy vang lên Từ trong chuyển ra Trong lúc đó giật đỉnh run dậy Sắc mặt tiêu viêm cũng hơi thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp đất một cái, bàn tay cách không hướng dược đỉnh phía trước nắm chặt, bộ dáng kia giống như là một đèm không khí trước mặt móc nát. Theo bàn tay tiêu viêm nắm chặt, dược đỉnh. Dược dịch trong dược đỉnh kịch liệt bốc lên rồi đột nhiên bị kiểm hãm, Vô hình đại thủ do linh hồn lực lượng xung quanh hình thành trong khoảng khắc lực lượng tăng vọt. Quyên bản một đoàn dược dịch lớn Bây giờ chỉ còn cỡ một quả bóng bàn Bất quá thời điểm khi nó Thu lại đến tình trạng như vậy Lại liền lâm vào tình trạng phản kháng Phủ luận như thế nào cũng không chịu Tiến thêm một bước cuối cùng kia Khuôn mặt trắng bệnh trong sự liều chết Ngăn cản của dược dịch Dần dần đỏ lên Tiêu phim không nghĩ tới Lòng lực đàn này thế nhưng có thể Khó luyện chế như vậy Trình độ phản kháng như thế này Xem ra tam văn thanh đinh đan so của qua cũng không bằng bất quá trong lòng tiêu viêm cũng rõ ràng nếu như lúc này mình có thể đem lòng lực đan này luyện chế thành công như vậy bản thân sợ rằng trực tiếp tiến đến trình độ ngũ phẩm điện dược sư biến hóa của sắc mặt tiêu viêm đồng dạng bị mọi người trong quảng trường thu trong mắt uống hồ tình trạng run rẩy lúc trước của dực địch bọn họ cũng đều nhìn thấy lập tức trái tim chúng nhân đều vọt lên đến cổ họng mí mắt chớp cũng không dám đuệm chế ngũ phẩm đan dược đã là khó khăn như vậy, thật không biết hợp nhất đan dược càng cao thì gian nan như thế nào. trong lúc linh hồn lực đang cùng lực lượng bên trong rực dịch rằng co trong lòng tiêu viêm rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm, chợt hít sâu một hơi, không khí nóng khuôn mặt nháy mắt đỏ dần lên phải cách khồng hướng tới dược đình đầu tiên là dần mở ra sau đó lần nữa run dậy chậm rãi nắm lại tiếng quát chậm thấp từ trong biết hậu vang ra ngưng cho ta tiếng quát hạ xuống bàn tay tiêu viêm đột nhiên nắm thật chặt mà theo bàn tay ép lại dược dịch chỉ to cỡ bóng bàn bên trong dược đình mạnh mẽ run dậy một trận chợt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại nhưng chóng chỉ trong nháy mắt dược dịch đã không thấy Đội đại chính mình hình thức ban đầu là một viên tan dược màu đỏ nhặt. tan dược hình thành một bước gian nan nhất đã vượt qua, Trên trán tiêu viêm mồ hôi lạnh lục đột rơi xuống. Thật hổn hệt vài hớt không khí rồi chật chẽ áp bức thành sắc hỏa diễm. Cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất nhiệt độ nóng cháy. Lùng miếng đang dược sơ hình bất quy tắc kia. Cùng miếng bán thành phẩm mà hàn nhàn xuất ra bất đồng đan dược trong dược tịch của tiêu viêm hiện giờ đích thực lấy thức ban đầu của món ăn bề ngoài của đan dược sơ hình này không nhiều quy tắc thế nhưng màu sắc và lấp bóng lại cùng với cái loại bán thành phẩm loang lổ kia của hàn nhàn hoàn toàn bất động bán thành phẩm của tiên kia nếu người nào ăn vào cuối cùng nhận được dược lực tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi hay không hay là sẽ bị lực lượng của dược liệu trộn lẫn cầu thả trùng kích và bảo thể biến chết cái này không ai biết bởi vì chẳng ai dám thử cái thứ kia cả. Vì đàn dược bên trong dịch bệnh của tiêu viêm lúc này, mặc dù gần này thức ban đầu, nhưng lại là đã còn đầy đủ dược hiệu của lực đan. Lúc này ăn nó vào, mặc dù lực lượng tăng phúc cực độ so xa kéo với đàn dược chính phẩm, nhưng ít nhất nó cũng sẽ không sinh ra uy hiếp đối với sinh mệnh con người. Từ điểm này mà xem, trường tình thế này hiện tại, thật ra thắng bại đã phân nhìn tiêu viêm kia thở hồng hồng như mất nước. Anh trưởng lão mỉm cười gật đầu, bàn tay chậm rãi vuốt râu nghiêng đầu liếc nhìn hàn nhàn sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra tên này cũng hiểu rõ, bằng vào cách cục bán phẩm kia thì không thể thắng được. Đàn dưỡng sơ hình của tiêu viêm, hà hà, hàn nhàn ta nói đúng không? hách trưởng lão vung vậy cục bán thành phẩm loang lổ của hàn nhàn trong tay thì không được cười nói. Khi miệng hơi run rẩy, thanh âm cười cười của Hàn Nhạn cực kỳ khó nghe nói. Trưởng lão thì biết chờ tới cuối cùng, trình tự luyện đàn cách đàn đích thực là bước khó nhất, nhưng phía sau cũng không thiếu bước làm cho người ta đau đầu, chỉ cần tiêu viêm trong đó sai lầm lửa điểm. Chỉ sợ ngày một lần cơ hội cuối cùng đều lãng phí mất, đến lúc đó tệ nhất còn có viên bán thành phẩm. Vậy chúng ta tiếp tục xem đi, nhìn thấy Hàn Nhạn lúc này vẫn mạnh miệng như cũ, hách trưởng lão cười cười cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, chuyển đầu hướng ánh mắt ném về phía Tiêu Viêm. trong dực địch, ngọn lửa màu xanh không ngừng trồi lên, hơi nóng đem dực địch biến thành hỏa lò. và viên nan dược sơ hình có ngoại hình không theo quy tắc ban đầu, cũng trong lúc bị lung này chậm rãi trở lên mượt mà hơn. hơn nữa, mặt ngoài của nó, nước bóng càng lúc càng lộn lẫy. xa xa nhìn lại, liền giống như một viên hồng bảo thạch tại bên thành sắc hỏa diễm tạm mát ra quang quao mang trói mắt sau lúc kết đàn thành hình đến lúc lùng nóng kế tiếp tiêu viêm đều hoàn thành hoàn mỹ những thao tác tinh tế như vậy cũng là cho mồ hôi lạnh trên trán tiêu viêm càng lúc càng dày đặc khuôn mặt cũng trong tiếng thở hổn hển mà nhiều thêm một tia tái nhợt tất cả điều này đều là biểu hiện của tiêu viêm như muốn nhanh chóng đến cực hạn Người bạn cũng vì tiêu viêm từng bước thuận lợi mà kinh nghiệm đi tới, mà Hàn Nhàn sắc mặt khó coi. Sau khi thấy sắc mặt tiêu viêm, trên mặt mới nhiều thêm một nét cười lạnh, trong lòng không ngừng viền ruộng linh hồn lực lượng của hắn khô kiệt. Chớ chú của Hàn Nhàn tự nhiên không thể nào nhiều lần linh nghiệp. Hơn nữa, hắn cũng đánh giá thấp tính bền vững của tiêu viêm. Thế này Tuy hô hấp càng thêm rồm rập, Nhưng con người vẫn đen nhánh Vẫn thành mình như cũ Chưa bởi vì có chút nhân tố ngoại giới Mà có chút dao động gì cả Ánh mắt khắt cao nhìn trong rực địch Bên trong thanh sắc hoảng diễm Một viên đan dược Màu đỏ sậm như ở, như hiện Đan dược lúc này Muốn lội liễm vẻ trói mắt khi trước Nhìn qua phổ thông bình thường đan dược Không có một chút ngoại hình Của ngũ phẩm đan dược danh tự kiện khách ánh mắt lom nom nhìn viên nan dược màu đỏ sẫm kia, lúc này viên nan dược đã gần như mượt mà trong lòng tiêu viêm rõ ràng, viên ngũ phẩm lòng lực đan này sắp chân chính thành tan. bên trong hỏa diễn, nan dược màu đỏ sẫm bắt đầu xoay tròn và theo sự quay tròn tăng lên độ nóng bên trong ngọn lửa màu xanh dần hội tụ thành sợi tơ nhỏ, vô hình vật vẹo xa xa không ngừng diễn tạo bên trong. đang trong lúc xoay tròn bên trong đan dược đỏ sậm bỗng nhiên có một vòng cỡ sóng ám hồng sắc dũng xuất đi ra cuối cùng lệnh thật mạnh trên vách sự tỉnh phát ra âm thanh thanh thúy vàng rội nhận thấy biến hóa như vậy của đan dược đỏ sập khuôn mặt của tiêu viêm dần ngưng trọng hắn rõ ràng lúc này ngũ phẩm đan dược hình thành mà tạo ra năng lượng hỗn loạn nằm đó ở giả mã đi quốc trên đường bay đến tháp nhĩ Qua, sực đảo trên phi hành thú luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng xuất hiện loại dị tượng này Rằng rắc Sau khi thanh âm thanh thúy kết thúc cũng như một đạo âm thanh cực nhỏ Nhưng trong tay tiêu viêm lại như tiếng sấm lặng yên vang lên Đồng tử hơi co lại Ánh mắt tiêu viêm chuyển rơi trên mặt ngoài dược định Quả thật phát hiện ra Một cái khe nho nhỏ chậm dãi lan ra lập tức trong lòng câu khỏi than khóc một tiếng Là lần lộ lò thứ mấy rồi đây Đàn lại là một đạo gượng sóng năng lượng từ bên trong đan dược quét tán ra, cái khai kia cũng nhanh chóng, phần nhánh chậm rãi lan tràn tới toàn thân dược đỉnh. Khai lứt càng lúc càng nhiều, tới cuối cùng, chính cả người trong quảng trường cũng phát hiện biến cố của dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa màu xanh lãnh đạm lộ ra từ trong khe Tất cả mọi người khẽ hít một hơi lạnh Một số lưu đệ tử nhìn không được bịt mắt Ai cũng không nghĩ tới Tại thời điểm cuối cùng này Thế nhưng lại xuất hiện cái loại biến cố không biết làm người ta nói gì Hách trường lão sắc mặt càng lúc càng thay đổi Chào mày Tập mắt cắt cao nhìn vào rừng đỉnh Nhánh mắt sau một quang khẽ lưng Thấy thanh niên phía sau Đỉnh kia khóe miệng ngấn lên một chút nét cười bất đắc sĩ Hàn nhàn giữa phút này, khuôn mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc. Ngay sau đó, kinh ngạc chuyển thành vẻ tươi cười sau khi người khác gặp họ. Đặc biệt sau khi nghe thấy tiếng âm thanh răng rắc, nét cười càng trở lên lồng đậm hơn. Rắc, dưới tất cả ánh mắt soi mói khè hở lan tràn trên dự định bỗng nhiên chậm rãi đình chỉ. Thế thế mọi người muốn buông lỏng một hơi, để một lần nữa nhìn thấy trong dự định kia viên năng dược đỏ sậm bộc phát ra một gỗ sóng lượng năng lượng cuồng bạo cự sóng năng lượng vách tán ra lặng yên cùng dực đỉnh va chạm cuối cùng mọi người liền nghe thấy một đạo lỗ trầm thấp vang mạnh và nhỏ của dực đình bắn vèo trên trời đất bại trong càng tắc nhìn chỗ thạch tai bởi vì lỗ lò mà sưng lên xương trắng nhạt nhạt khách trưởng lão cực kỳ tiếc hận thở dài một hơi nếu dực đỉnh của tiêu viêm cao cấp hơn một chút mà nói hắn không phải may nghi ngờ tiên ra hỏa này thành công đem long lực đan luyện chế ra. ài, trong quảng trường tất cả mọi người đều thở dài một hơi vì lần thất bại cuối cùng mà cảm thấy không đáng. gật nhiên nhìn vụ lộ bất ngờ kia, của lá sào quế miệng hàn nhàn chạm bá một chút thiếu ý. nhưng tại thời điểm hắn nhịn không được muốn cười ra tiếng, một tiếng ho khan trong xương trắng truyền xa. chợt tiếng chân vang lên, thanh niên hắc bảo ngoại hình có chút chật vật chậm rãi đi ra. Tiêu viêm giờ phút này Trên khuôn mặt có chút lốm đốm đen hắc bào cũng bị cháy sạch không ngừng xuất hiện Quần cuộn, cuộn lỗ đen Bên trong nắm chặt bàn tay Không ngừng chảy ra máu đỏ sợ Huyết dịch rơi trên mặt đất Bắn tung tóe thành một đóa huyết hoa Nhìn thấy cảnh tượng giờ này của tiêu viêm Cơ hội tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc xuống Trong lòng hắn trào lên một cảm giác không đáng Hàn nhàn cũng đồng dạng bị hình tượng của tiêu viêm Làm cho có chút ngạc nhiên bất quá hắn liền phục cối tinh thần tiến lên một bước hướng về tiêu viêm nhún vai cười tiêu viêm nhiên đệ luyện đàn thất bại là chuyện thường xảy ra người cũng không nên chú ý vậy ba loại phương thuốc kia tiêu viêm nhàn nhạt liếc về mặt thấy người gặp họa mà vui của hắn chậm rãi tiến lên chợt sát thân của hắn bước qua không hề có chút nào để ý sự xem thường của tiêu viêm làm cho sắc mặt của hàn nhàn trầm xuống một chút uốn tay tâm thi kẻ thất bại đều là thế cả. Trong nào nghĩ vậy, hắn mang vẻ mặt cười xoay người lại. Nhưng sau đó, tết cười lại dần nhạt, cho đến cuối ngừng lại. Tứ sát người hàn nhạt đi qua, tiêu viêm đến trước mặt hách trưởng lão. Thời điểm ông còn tự hồ đang suy nghĩ làm sao để nổi tiểu tử tiểu lực bất phàm kia. Thì kia vườn tay dính đầy máu tươi, sau đó chậm rãi mở ra. Theo bản tay mở ra của tiêu viêm, một viên đan dược mượt mà, màu đỏ đậm còn dính chút máu im lặng xuất hiện dưới vô số tập mắt kinh sợ ha hà hắt trưởng lão may mắn không làm nhục mệnh bưng ngực nhẹ nhàng ho khan một tiếng thanh âm tiêu viêm kia nhẹ nhàng chậm rãi bồi hồi trên quảng trường cũng làm cho vô số người đối với hắc bảo thanh niên kia trong tim dâng lên một phần kinh sợ trừ 497 tháng lợi. Quảng Trường Lâm Bảo tĩnh lặng, nhìn viên đan dược đỏ sậm nằm thẳng đứng trong tay thanh niên áo đen kia, hồi lâu sau im lặng rốt cuộc bị một trận tức giận phá vỡ. Chỉ thấy Hàn Nhàn bước nhanh về phía Tiêu Viêm, ánh mắt viêm hục như đánh bạc đồ tỏa ra bại trạng, không có khả năng nhất định có vấn đề thì kẻ nhất định thừa dịp lúc xương trắng giương lên mà có động tác. Nghe được lời Hàn Nhàn thất thố dũng giận, không chỉ có đại đa số người trong quảng trường nhũ mày ngay cả hách trưởng lão khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tức giận tiêu viêm là do hắn trông coi mà luyện chế nếu nói là bừa chẳng phải ám chỉ chính mình bắt mờ hàn nhàn thỉnh chuối lời nói của mình thị phi công chính không tới phiên ngươi làm chủ lạnh lùng liếc hàn nhàn một cái hách trưởng lão quát bị hách trưởng lão hiện trách hàn nhàn mới từ bên trong thất thố phục hồi tinh thần một người phía trước đang tức giận ra mặt, vội vàng khom người giải thích, hắn phi thường rõ ràng ở bên trong viện này, khách trưởng lão có bao nhiêu quyền thế. Thấy được Hàn Nhan giải thích, khách trưởng lão sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, mắt đang quay về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nghiêm khắc hiện lên tán thưởng không che giấu, thiên phú như thế, tâm tính như vậy, mà ai có thể thu được đệ tử này thực sự là một loại may mắn. Hách trưởng áo thỉnh nghiệm trà một chút đi, bằng không sẽ có người không phục. Tiêu viêm hướng về phía hách trưởng áo mịp cười, sơ tay lên. Ngày vậy, hách trưởng áo không chần trừ, cười, vươn tay cẩn thận nhận lấy viên ngũ phẩm đan dược, bỏ trong lòng bàn tay mình. Trong mắt có chút nóng cháy, loại ngũ phẩm đan dược này đối với đấu vương cường giả cũng có hiệu quả. Thời điểm cùng người chiến đấu ăn trước một viên. Lực lượng đột nhiên tăng gấp bội Hiện nhiên lấy không hiệu ngoài mong đợi Khi hách trưởng lão kiểm nghiệm Trong quảng trường đột nhiên có bóng người Chấp động vài thân ảnh già lùa bay đến Hướng về phía tiêu biêm cười cười Sau đó vầy hách trưởng lão Ánh mắt nhìn viên đan dược màu đỏ Có chút kinh dị Các người ra họa này Nhìn thấy mấy người vầy tới Hách trưởng lão nhất thời nhấn mảnh lên bất đắc dĩ lắc đầu Cầm đan dược trong tay lưng trước mặt nói Nhìn một cái đi Hắn chính là lòng lực đan vừa ra lò. Đan dược còn mang theo chút độ ấm. Ừ, không giả được. Lòng lực đan này ta đã xem qua hoảng lão đầu luyện chế qua. Đích thực là tỷ lệ hương vị như vậy. Một gã ngực đeo huy trường trưởng áo vuốt chọc sầu khẽ khật đầu cười tán thưởng. Không nghĩ tới tên tiểu tử này đi vào nội viện cũng chưa tới 3 tháng thời gian. Thế nhưng có thể đem lòng lực đan loại này luyện chế ra. Đan dược này ở trong khoa luyện dược Chỉ có ít ỏi người có thể làm xa mà thôi Mặt khác Mấy gã trưởng lão cũng vụ họa theo Một bên nghe trưởng lão Nói vậy Hàn nhàn sắc mặt lại có chút khó coi hơn rất nhiều Vài vị trưởng lão cùng một chỗ nói thầm một lúc Mới xoay người rời khỏi quảng trường Nhưng sau khi đi qua tiêu viêm Đều dừng bước vỗ bờ vai hắn Mặt cười ấm áp Nói đầu tử Ta về sau nếu cần phải luyện chế đan dường Chỉ sợ phải tìm người hỗ trợ một chút Đối với một ít tứ phẩm đan dược Các trưởng lão thực lực mạnh mẽ không quá mức để ý Nhưng là ngũ phẩm đan dược là bất đồng Loại cấp bậc đan dược này Đại đa số đều là các trưởng lão tâm động Bởi vậy, hiện giờ nhìn thấy tiêu viêm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược Thái độ tự nhiên hiền lành hơn nhiều ha ha chỉ cần các trưởng lão có thể chuẩn bị dược liệu Tiêu viêm nhất định tận dụng hết khả năng Đối với vài vị trưởng lão Tiêu viêm tự nhiên không hề cự tuyệt Cười cười trả lời Sau đó đem bọn họ ly khai Với vẻ mặt tươi cười tự đắc Nhìn cả trưởng lão cuối cùng xuống đài Tiêu hôm lúc này Thở ra nhẹ nhõm một hơi Xoay đổ lại vừa kịp nhìn thấy hách trưởng lão Khuôn mặt cười tụm tìm lập tức khóe miệng nhắc lên cười Hách trưởng lão ngày sau nếu cần hỗ trợ Cứ việc tìm tiểu tử là được Trong khả năng nhất định sẽ không từ chối ha ha Vậy ta cảm ơn trước nghe tiêu viêm nói vậy, hách trưởng lão ý cười càng đậm. trong lòng vị lão sư này hiển nhiên rất vui, cụ hàn nhàn. lúc trước cũng đang nghe qua, chưa vị trưởng lão đánh giá, hiện tại còn dị nghị gì không? xoay đầu lại, hách trưởng lão trên mặt cười chuyển hóan ngay, hướng hàn nhàn thản nhiên nói. hàn nhàn giờ phút này trên mặt không có chút tiếc. một lúc sau hắn mới lắc đầu cắn răng, không có. khẽ gật đầu, hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường trầm trọng nói tỷ thí đã kết thúc ta tuyên bố luyện đàn tỷ thí lần này tiêu viêm thắng a khách trưởng lão quát một tiếng xong mọi người bàn môn không tự chủ cao giọng hô lây nhiễm theo bọn họ quảng trường khán giả cào cào rồi bàn tay lên cả quảng trường ầm bầm vang rội tiếng vỗ tay ánh mắt của đám người huân nhi phía dưới liếc nhau thấy bọn họ dựng thẳng con cái lên đối với tiêu viêm liền cười một tiếng người đã nhận thua như vậy ba ngày sau đem tiền đặt cược cùng làm gian hàng giao dịch cấp cho bản môn hơn nữa người âm thầm gây rắc rối với bản môn cũng phải triệt hồi nghe được tiếng vỗ tay vang dội hắc trưởng lão chợt nói với hàn nhàn vâng mặc dù tiếc nuối nhưng tiền đặt cược đã xuất hàn nhàn chỉ có thể ngập đắng nuốt xuống bụng đáp giọng đáp ứng một câu sau đó liền phải áo một cái đi xuống khi đi ngang người kêu viêm lạnh lùng nói việc này còn chưa hết đâu quay đầu nhìn về phía quảng trường An nhàn và các thành viên dựng ban đều lội giận. Đùng đùng dưới đi, ánh mắt tiêu viêm chậm rãi lạnh xuống. Ha ha, tiêu viêm yên tâm đi, nếu các người đã tỉnh ta làm công chứng viên. Như vậy ta đảm bảo hắn nên phải trả đầy đủ tiền đặt cược. Hách trưởng lão vỗ bảo vai tiêu viêm cười, nói. Đà tạ trưởng lão, hách trưởng lão cười cười, trong tay cầm viên lòng lực đan đỏ sập thắng chần chừ một chút, đem nó đưa cho tiêu viêm nói. Đó là chiếu nợi phẩm của ngươi, lên tù về đi bặc dù khách trưởng lão trần trừ chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn như cũ không tránh được mắt tiêu viêm liền nói hách trưởng lão đã cấp cho vương thuốc bên lòng lực đan này giá trị có thể cao hơn một quả đan dược nhiều cái này cấp cho trưởng lão đi nghe được lời của tiêu viêm hách trưởng lão thoáng giật mình nhưng mà chậm ngồng trong chốc lát lại như cũ lắc đầu đem nó nhét tay tiêu viêm cười khổ quên đi lòng lực đa này những tên kia đều là mê tít mắt ta liễu thu xuống Sợ là bị bọn họ cười nhạo một phen người nếu có tâm ngày sau viện chế có dư lại cho lão một quả ta tự nhiên nhớ kỹ nghe vậy tiêu viêm trần trừ một chút đành phải đem đan dược tiếp nhận Nhất vào trong nắp giới, cười nói chỉ cần tìm đủ dược liệu bệnh chế trước tiên ta sẽ đưa cho trưởng lão hà hà có tâm là tốt rồi về phần dược liệu đội viện mấy năm nay góp nhặt không ít dược liệu khổ kia vừa đẹp do ta trưởng quán Ngày nào đó, cần đến thì tiến tâm ta một chút đi. Hách trưởng lão cười cười, vẻ mặt gian gian. Nói xong vài câu, còn phủ nhẹ vài tiêu viêm ý tứ. Chỉ có hai người hiểu được. Nghe được lời của hách trưởng lão, tiêu viêm đầu tiên ngặt ra trật sạch qua một tia kinh hỉ hướng viết trước khách đầu, nói về thực lực trong nội viện, góp nhặt không ít dược liệu cực kỳ khó thấy. Mấy thứ này đối với tiêu viêm mà nói chính là sự hấp dẫn vô cùng lớn lao À đúng rồi, đem đan dược giao cho tiêu viêm Hãy chẳng lẽ bỗng nhiên như cái gì cau mày nói Nếu hiện giờ bản môn người muốn chính thức bán đan dược Dựa theo quy củ trong nội viện Các lời đem đan dược giao dịch Mỗi tháng cần lộp 2 phần hỏa lăng cho nội viện Nói cách khác Nếu các người một tháng thu được 1.000 ngày hỏa lăng Vậy giao lộp 200 đi Ngày vậy tiêu viêm nhất thời kinh ngạc Cái này tính là cái gì Lộp thuế, hơn nữa thuế còn cao như vậy 2 phần 10 người đừng có chừng mắt nhìn ta như vậy, cái này là nội viện sớm đã có văn bản quy định rõ ràng. nhìn thấy tiêu viêm bộ dáng khách trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. tiêu tụ đan dược người cũng biết, trên cơ bản là một vốn bốn lời, cho nên nội viện cũng phải quản chế một ít. nếu không mà nói toàn bộ hỏa đăng trong viện đều chảy trong tay, các thế lực bán ra đan dược sẽ thành cái dạng gì? mấy năm nay dược bang cũng thu thuế suất cao như vậy sao? cười khổ một tiếng, tiêu viêm thấp giọng nói. nhưng cái này cũng quá độc ác đi trưởng não cũng phải không biết dược liệu hiện giờ giá cả rất cao hơn nữa luyện đan có khả năng không có khả năng tất cả thành công mà cái này ta cũng biết quy củ như vậy hắc trưởng lão vứt tay nhìn tiêu viêm nhíu mày thoáng chỉ hoãn một chút ừ vậy đi ngày sau các người bản môn chỉ phải giao một phần mười là được nhưng việc này không cần đường hoàng bằng không dược bang biết hàn nhàn chỉ sợ không vui Hà hà, trưởng lão có thể tùy ý điều chỉnh thuế xuất Nhìn thấy trưởng lão một lời giảm thuế Tiêu viêm không khỏi kinh ngạc Hà hà, trong đội viện vừa phân Một phần dược liệu vừa vận Ta trưởng quả toàn bộ quá trình Hách trưởng lão cười cười Trong lòng nói tiếp Hỗn hồ đại trưởng lão cũng nói Cùng chiều cố ngươi Ta đây cũng không tính là phạm quy Như vậy liền cảm ơn trưởng lão Ngày sau luyện chế long lực đan Tất nhiên trước cấp dâng cho trưởng lão trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi dạng một lửa đầu cũng không phải là số lượng nhỏ lập tức tiêu viêm cảm tạng ngay khách trưởng lão cười gật đầu nói tốt, hôm nay luyện đàn ngươi chỉ sợ cũng đã đến cực hạn vẫn nên trước phải nghỉ ngơi đi ngày mai vách người đi nhận điểm giao dịch từ thực bang, đây chính là địa phương tốt nói xong hắn liền dẫn đầu xoay người bước ra ngoài quảng trường tiêu viêm khẽ gật đầu rời đi hướng đám người huần nhi phất tay sau đó một đám người xung quanh bị từng mảnh mát soi mói nóng bỏng hoàn hồ ra khỏi quảng trường.